Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không mấy thân thiết, nhìn cô, vừa đi vừa chào còn tò mò hỏi, bác sĩ án là chồng cô phải không? Không phải chỉ là một người bạn thôi, thự ảnh mỉm cười nói. Thế à, nghe nói chồng cô làm ăn buôn bán lớn chắc bận lắm nhỉ, không thấy anh ấy đưa lon cho ban lam nhi khong cô đi làm bao giờ? Mang tâm tính tò mò và phòng phẫu thuật có lẽ còn nguy hiểm hơn cả việc mang đồng, mang sự đồng cảm vào. Thử ảnh vẫn giữ thái độ hòa hảo, cười tươi như nữ diễn viên chính trong quảng cáo kem đánh răng và nói Anh ấy thường xuyên đi công tác, đúng là không có thời gian Tay lái của tôi cũng không tồi, có thể tự lái xe được Hơn nữa tự mình lái xe đi làm, thời gian thoải mái hơn Xe đón cô đã dừng ngay trước mặt, cô vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp Tôi có hẹn ăn cơm với bạn, nói chuyện sau nhé Đồng nghiệp của cô vẫn tò mò ngó vào trong Nhưng cửa kính xe được chế tạo đặc biệt Từ bên ngoài không thể nhìn được vào trong xe. Thử ảnh bước lên xe, dường như có chút mệt mỏi, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Đi đâu thế? Lái xe nói ra tên của cửa hàng, cô không nói thêm gì nữa. Địa điểm hẹn là một nhà hàng đồ ăn nhật, không gian rất riêng tư, có phòng ăn riêng, không có sảnh cửa hàng, dường như chủ hàng chỉ phục vụ cho khách quen. Hánh lăng hẹp quanh co, cách khoảng hơn 10 mét lại treo một chiếc đèn lồng đỏ, Đi ngang qua còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, không biết từ đâu rất vui tai. Bồi bàn mặc bộ kimono thanh lịch tao nhã, cuối người kéo cửa phòng lại giúp thử ảnh. Thậm chí đã đến và ngồi đối diện với khách, một cặp nam nữ trẻ tuổi mà thử ảnh không hề quen biết. Thử ảnh lướt qua căn phòng, thấy tư thế ngồi của thậm chí không có gì bất thường, vẻ mặt vô cùng thoải mái, chắc chắn là nhờ công lao của bác sĩ. Thẩm Trì chuyển biến ngay như vậy, khiến cho Thư Ảnh rất tò mò về thân phận của vị khách tối nay. Người có thể khiến thẩm trì bỏ cả thời gian nghỉ ngơi để đến đây gặp mặt, chắc chắn có lai lịch không hề đơn giản. Suy nghĩ một hồi rồi cô ngồi đến cạnh thẩm trì. Thẩm trì mỉm cười giới thiệu, hà Duệ, Phương Trần, đây là vợ tôi, án Thư Ảnh." "Chào chị." Vị khách nữ ngồi đối diện lên tiếng, cô ta mặc chiếc váy ngắn liền thân màu xanh ngọc. Làm nổi bật lên là da trắng như tuyết vô cùng cuốn hút. Rất vui được làm quen với em. thử ảnh cười khách sáo. Họ vừa đi nghỉ ở nước ngoài về, quá cảnh ở Hồng Kông ngày hôm qua, thay đổi điểm đến là Vân Hải. Thậm chí quay sang nhìn thử ảnh, nói với cô một chàng dài hiếm có. Anh quen Hàn Duệ từ rất lâu rồi, nhưng mấy năm gần đây ai bận việc người ấy, không có cơ hội gặp nhau. Đến lúc cậu ấy kết hôn, anh cũng không có thời gian đến dự. Lần này hội ngộ, đúng là dịp hiếm có thảo nào. Thự ảnh nhìn lên tạo vẻ hơi đáng tiếc, lại có phần giận dỗi. Cô quay sang trách móc thậm chí. Nói như thế hình như anh có rất nhiều bạn bè mà em không quen biết. Giọng nói không lớn, cũng không nhỏ, đủ để mọi người nghe rõ từng chữ. Thậm chí nghe xong liền quay sang nhìn thự ảnh, anh nhớn mày, đồng thời đưa tay ra sau, ôm lấy eo cô, cười rất thoải mái nói. Xem ra em đang trách anh không làm tròn bộn phận của người chồng, phải không? Vâng. Thử ảnh dướn người về phía trước Nhẹ nháng đưa cơ thể thoát ra khỏi bàn tay của thẩm trì Tránh tiếp xúc Rồi cầm ấm trà lên Rót cho hai vị khách Cô làm việc này rất chăm chú Thể hiện thái độ lịch sự Mí mắt cũng hạ xuống Nhìn chằm chằm và dòng nước trà nóng đang rớt xuống tách Đúng là có lúc không làm chọn bộn phận Giống như hôm nay có đồng đang rat xuong tach đung la co luc khong lam tron hỏi em Tại sao không bao giờ thấy anh đưa đón em đi làm Cô nói mà mắt không nhìn lên Giọng điệu thể hiện có chút không hài lòng Nhưng lại giống như mắng yêu trước mặt người quen Thậm chí ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào cô Không hề tiếp lời Nhưng trong ánh mắt lại ánh lên nụ cười bí hiểm Phương thần ngồi đối diện hỏi vặn lại anh Việc này thì đàn ông không hoi ban viện cớ bận việc Mà nên chủ động tặng cho vợ một món quà Cô cười nhìn thậm chí Anh thu ánh mắt về Vừa đưa tách trà lên môi Vừa đưa ra kết luận Chắc là Hàn Duệ thường dùng cách này rồi. Anh chưa thử qua nên chưa biết có tốt hay không, hiệu quả thế nào? Cũng không phải là tốt lắm. Phương thần lắc đầu tỏ vẻ hơi hối tiếc. Cô nói tiếp. Tính sáng tạo và trí tưởng tượng của đàn ông thường hay có khiếm khuyết. Còn bản chất của phụ nữ lại là theo đuổi những ý tưởng mới, cung và cầu không bằng nhau, từ đó mâu thuẫn mới phát sinh. Nói xong, cô ấy quay đầu sang phía Hàn Duệ sinh noi xong co ay quay đau sang phia han Duy hoi Anh nghĩ thế nào? Khi vừa bước vào cửa, thư ảnh đã chú ý đến chàng trai trẻ họ Hàn này. ở cậu ta có khí chất đặc biệt, nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, không nói nhiều, nhưng lời nói nặng tự ngàn cân, khiến đối phương không thể coi thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc